Chương 1971, làn sóng thi cốt tầm. Phút. Tiếng mắng của Phúc từ nơi bóng đen đáp xuống. Người cua vô cảm vẫy tay để gỡ bỏ mạng đen, quả nhiên tiêu trần, người bị trấn áp, chỉ là một phân thân. Tiêu trần không chạy xa, bởi vì hắn không thể xuất một điểm sức mạnh. Người cua, vo cam vay tay đe go bo man đen, và nho sinh vây quanh tiêu trần dưới một ngọn đồi trắng. Lần này tiêu trần thực sự không còn nơi nào để đi, gặp đại cục đã định. Người cua và nho sinh mới thở vào nhẹ nhõm. Người cua chỉ vào mắt hắn, trò siết nhỏ của anh, còn có thể đùa nghịch bao nhiêu lần. Dị đồng, bà nội của Mi. Tiêu Trần trong lòng chửi rũa, thảo nào những phân thân máu mà hắn đặt ra đã nhanh chóng bị nhìn thấu. Muốn giết hay chém thì nhanh lên, bản thiếu gia còn đang chờ đầu thai. Tiêu Trần tựa như một tên lưu manh, tựa vào chân núi vẽ mặt cam chịu. Trong thân thể Tiêu Trần bắt đầu vận hành chuẩn bị phóng thích lực của đại đế nếu anh đã muốn chết vậy tôi sẽ thành toàn cho anh không dài dòng không cho tiêu trần cơ hội hai tay người cua nổi lên sấm sét khí thế uy nghiêm bốc lên dữ dội tôn giả xuất thủ thật sự là một kích tất sát lúc này lực lượng đại đế trong cơ thể tiêu trần cũng bắt đầu vận động nhìn thấy sấm sét của người cua sắp rơi xuống đột nhiên toàn bộ thế giới nhàn nhạt bắt đầu bạo động dữ dội trong một thời gian đất nước núi rung chuyển ầm một chiếc đuôi khổng lồ bằng xương trắng đột ngột từ dưới đất bật lên lật ngược mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cùng lúc đó tia sét tích tụ trong lòng bàn tay của người cô đập về phía tiêu trần may mắn thay trời đất cuộn sóng khiến tiêu trần đột ngột di chuyển đòn đánh này không trực tiếp giáng xuống tiêu trần nhưng ngay cả như vậy quả cầu sấm sét nhỏ màu đen do người cô bắn ra đã bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc tiếp theo nhưng trong nháy mắt một quả cầu sấm sét to bằng nắm tay đã phình to bằng một tòa thành khổng lồ đây là sức mạnh của tôn giả giơ tay nhất chân chiếc là hủy thiên diệt Ti chớp đen trong tích tắc một tia chớp cực lớn xé nát thế giới lăn lộn màu trắng thiên địa màu trắng gớn lên vài cái dường như không muốn bị sấm sét màu đen xé nát nhào lộn càng ngày càng hưng phấn sấm chớp đen kịch, từ sâu trong không gian rộng lớn từ ngoài tám cực lao tới giống như kiếm khí va vào nhau Giống như lông trời lỡ đất nước nẻ, đây là ti chớp đây là hủy diệt. Huyết khải Trong tia chớp màu đen, tiêu trần khoát lên mình một bộ huyết giáp bằng khí lực cuối cùng. Cùng lúc đó, tiêu trần lập tức biến cơ thể của mình thành võ thân. Cương thi dù tiến hóa đến thế nào thì sắm xét vẫn là kẻ thù không đội trời chung, đây là điều không thể thay đổi. Mặc dù cơ thể cương thi sam set van la tiêu trần là một thứ tiến hóa biến dị, Những tìa xét đen của người cua không phải là một thứ bình thường. Tiêu Trần không dám dùng thân thể của một cương thi để đối chiến với sắm sét màu đen này. Để cơ thể của cương thi không bị sắm sét trực tiếp phá hủy, Tiêu Trần đã chuyển sang cơ thể của võ thần. Mái tóc dài của Tiêu Trần lập tức biến thành màu trắng như tuyết, sau đó là một luồng khí tức nặng nề. Tiêu Trần đang tìm kiếm một biến số, chiếc đuôi xương trắng khổng lồ đang lộn nhào có thể là một biến số, Và Tiêu Trần vẫn cố chấp không giải phóng sức mạnh đại đế của chính mình. Trong biển đen sắm sét sắm sét cuồng bạo điên cuồng xé nát áo giáp màu máu. Bộ giáp màu máu có vẻ cứng cáp trong phút chốc biến thành tro tàn, Tiêu Trần chỉ có thể dùng da thịt để chống lại. Nỗi đau quá lớn khiến đôi mắt của Tiêu Trần đỏ ngầu, nhưng Tiêu Trần vẫn chờ đợi. 10, 9, 8 Chịu đựng nỗi đau bị sắm sét xé nát, Tiêu Trần thầm đến trong lòng. Thân thể tàn tạ của võ thần có thể chịu được cực hạn trong 10 giây. Đến lúc đó không có biến số, tiêu trần sẽ không còn do dự phát ra uy lực của Đại Đế Cô Ô Khi tiêu trần đếm đến năm, một tiếng kèn thê lương đột nhiên vang lên giữa thế giới nhạt nhòa. Với âm thanh của kèn, vô số xương leo lên từ trái đất. Một, hai. Vô số. Xương trắng này dường như không có giới hạn, dày đặc bao phủ toàn bộ tầm nhìn ngoài ra còn có nhiều loại xương khác nhau, chạy, bay, bò, mọi thứ. sống thi cốt. nho sinh lơ lửng trên bầu trời khẽ nhíu mày. cái gọi là sống thi cốt là một thảm họa độc nhất vô nhị xung quanh lăng mộ của ma khôi. mộ ma khôi đã tồn tại vĩnh hằng, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết ở đây. những xác chết này được tích tụ qua vô số năm. vô số oán khí cùng tử khí cuốn quít lấy nhau, nếu có ngoại lực kích thích sẽ kích phát ra tai họa cụ thể là thủy triều thi cốt. Đương nhiên, loại tai họa này hoàn toàn không có uy hiếp đến vô thiên tôn giả, một đống xương cốt có thể làm nên sóng gió gì. Chương 1972, thế giới mới điều mà nhò sinh quan tâm là trong mộ ma khôi dường như có thứ gì đó đang thức dậy. Mặc dù không thể nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được nó. Người cô và Tiêu Trần cũng cảm thấy một sức mạnh khó tả giữa trời đất gần sống. Tiêu Trần vui mừng không xiết, một biến số đã đến. Mau giết hắn đi, nhất định là có biến. Nho Sinh nhìn về phía mộ mà khôi vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, âm thanh kèn thê lương lại dồn dập vang lên giữa đất trời. Tiếng kèn thê lương tan hoang vang vọng khắp bầu trời, vô số xương trắng bắt đầu tấn công biển sấm sét đen đại quân xương trắng mãnh liệt chuẩn bị giết chết người phá rối sự yên tĩnh của chính mình nhưng nếu muốn chống lại tôn giả thì chỉ có số lượng thôi cũng vô dụng số lượng không quyết định được thắng thua của trận chiến dù có bao nhiêu con kiến cũng không thể lật tung núi lớn lý do rất đơn giản mà lại tán khóc đến thế vô số xương trắng chìm trong sấm sét đen kịp thậm chí còn chưa kịp nâng vũ khí lên chúng đã lập tức biến thành bột mịn oanh một trận long trời lỡ đất Cuối cùng chủ nhân của chiếc xương đuôi khổng lồ cũng bò lên từ dưới mặt đất đang cuồng trào. Đó là một quái vật khổng lồ trông giống như rồng, nhưng không phải rồng vì nó không có móng vuốt. Thân ảnh bạch cốt này phóng thẳng lên trời, khí tức thô bạo điên cuồng tập kích, nhìn tư thế này có lẽ khi còn sống, nó cũng không phải là một người chủ an phận thủ thương. Đi! Đối mặt với một con quái vật khổng lồ như vậy, nhò sinh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ giơ một ngón tay ra lệnh cho bóng đen bên cạnh mình. Bóng đen lao lên trời, đấm một quyền vào trên cái đầu lâu xương trắng cực lớn. Một làn sóng xung kích khủng bố lan ra, ngay sau đó, bộ xương trắng cực lớn bắt đầu từ trên sọ não vỡ tan ra từng khúc một. Trong phút chốc, nó đã biến thành tro tàn, mãi mãi bị chôn vùi trong đại địa. Ngươi cứ giết người, tôm cả nhãi nhép để ta." Nho Sinh Vân Đạm Phong kinh vẫy vẫy tay. Nho Sinh vừa dứt lời, vô số xúc tu đột nhiên chui ra khỏi đại địa vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, những xúc tu này đã kéo toàn bộ xương trắng giữa thiên địa kia lôi xuống dưới đại địa. Lúc này, trong tay người cô xuất hiện một cây trường cung màu đen. Cây trường cung đen, cũ kỹ mà chắc khỏe, không có những trang trí dư thừa, trông không thu hút chút nào. Nhưng trong vô tình lại tỏa ra khí tức hủy diệt khiến cho lòng can đảm của người ta đều vụng vỡ. Người cô dựng cung kéo mũi tên, sắm sét màu đen điên cuồng tuôn ra từ trên người hắn ta. Hội tụ vào tay phải kéo dây cung. Một mũi tên sắm sét dài hình thành, sức mạnh khủng bố đã khiến cho thiên địa nổi lên dị tượng, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc, cực kỳ giống như một bức tranh trừu tượng. Đi ra, màu đi ra ngay. Lúc này, thần kinh tiêu trần kéo căng đến cực hạn, chăm chú nhìn cẩn thận sức mạnh không cách nào diễn tả trong mộ ma khôi. Đồng thời, tiêu trần cũng đang chuẩn bị triệu hồi sức mạnh đại đế. Lôi phệ. Người cua không hề dông dài, mũi tên sắm sét trong tay bắn thẳng vào tiêu trần. Đối với một cao thủ cấp bậc này, bất kỳ chiêu thức nào cũng đều không có khái niệm về thời gian và không gian. Muốn tránh né ngoại trừ có thần thông của tiêu trần thần tính, mở ra cánh cửa đến thế giới khác, nếu không thì mũi tên sắm xét này hoàn toàn không thể nào tránh được. Điểm ánh sáng đen the gioi khac neu khong thi mui ten sam set nay hoan đó ngay lập tức xuất hiện trên cái lòng khí bên cạnh tiêu trần. Tiêu trần biết mình hoàn toàn không có cách nào né tránh nên không hề do dự chuẩn bị phát ra sức mạnh đại đế nhưng vào lúc này một làn sóng khí ầm ầm bộc phát gột rửa những rung động đang tuôn ra từ trong mộ ma khôi những nơi rung động đi qua tất cả mọi thứ đều dừng lại biển sấm sét điên cuồng gào thét mũi tên sấm sét có thể xé nát mọi thứ kia nho sinh vân đạm phong kinh người cua vẽ mặt chết lặng tất cả đều dừng lại trong rung động này cả trời đất bắt đầu đảo lộn Bầu trời đảo ngược trở thành mặt đất, mặt đất lộn ngược trở thành bầu trời. Sau đó, mọi thứ bắt đầu đi ngược lại. Mũi tên sắm sét quay trở lại người cua, sau đó người cua cất cây trường cung đen đi, biển sắm bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu sắm sét và quay trở lại trong tay người cua. Áo giáp máu của tiêu trần bị đánh nát không hiểu sao bỗng xuất hiện trên người hắn, cơ thể chuyển đổi trở về thân thể võ thần, rồi trở lại thân thể cương thi. Bộ xương trắng to lớn bị bóng đen đập tan thành từng mảnh cũng xuất hiện trở lại. Mọi thứ giống như một chiếc đèn kéo quân, bắt đầu quay ngược lại, trở lại khung cảnh náo loạn ban đầu. Lúc này mặt đất bị chuyển thành bầu trời đột nhiên bắt đầu tan chảy, mặt đất ẩm đạm hóa thành bùn nhão, bắt đầu không ngừng rơi xuống. Chương 1973. Thế giới mới, hay, bùng nhão rơi xuống được bao phủ bởi vô số phụ văn kỳ lạ, những phụ văn không ngừng nhấp nháy, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Có người nào đó đang tạo ra thế giới, những quy tắc mới đang được hình thành, đi thôi. Vẽ mặt nho sinh thay đổi, trong tay xuất hiện một cây bút lông vàng, vẽ một vòng tròn trước mặt. Vòng tròn vàng bao quanh nho sinh và vòng chủ người cua, sau đó vòng tròn này lập tức bốc ra một phần không gian. Hai bóng dáng trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Hàng ngàn dặm cách xa mộ ma khôi, người cua và nho sinh xuất hiện trên bầu trời không bị ảnh hưởng gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta tỉnh thật rồi sao? Người cua nhíu mày. Nho sinh lắc đầu, hắn ta có tồn tại hay không lại là chuyện khác? Dù sao đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Vậy anh giải thích chuyện này như thế nào? Người cua chỉ vào thiên địa đang đảo lộn ở phương xa hỏi. Có gì khó lắm đâu. Nhò sinh lắc đầu, chỉ cần tôi và anh cố gắng hết sức thì cũng có thể làm được việc này. Vẽ mặt người cua vẫn u sầu, không biết gần đây có chuyện gì xảy ra, hình như toàn bộ đại địa vô tận đều không bình yên. Nhò sinh gật gật đầu, nhìn một hồi, hay là chúng ta trở về nói rõ với chủ thường đi. Hai người không nói đến tiêu trần, bởi vì theo bọn họ, trong thế giới đảo lộn đó, tiêu trần nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Quả thực giờ phút này nguy cơ của tiêu trần không kém gì khi đối mặt với hai vị tôn giả nhỏ quy tắc kỳ quái bị đại địa lôi cuốn hòa tan nếu như chạm vào chỉ sợ cả người sẽ lập tức bị nóng chảy tiêu trần cẩn thận tránh né đám bột nhão đang chảy xuống cảm nhận được khí tức của người cua và nho sinh sau khi xác nhận rằng hai tên đó đã đi xa mới thở vào nhẹ nhõm nhưng nguy cơ giờ mới chỉ bắt đầu các quy tắc trong thế giới lộn ngược này cực kỳ hỗn loạn chỉ trong một thời gian ngắn Hàng chục vết nứt không gian khác nhau đã hình thành, loại vết nứt không gian này, quỷ biết nó dẫn tới đâu. Với trạng thái hiện tại của tiêu trần, nếu không giải phóng sức mạnh đại đế, lỡ như bị hút vào, thì cuối cùng kết cục sẽ là thập tử vô sinh. May mắn thay, người tiêu trần khá nhỏ, thân thủ cũng khá nhanh nhẹn nên không bị đám bột nhảo đó dính vào người. Những vết nứt không gian đó rất phiền phức, cũng may tiêu trần đã có kinh nghiệm phong phú đối phó với mấy loại chuyện này. Dù sao không gian cũng là sở trượng của Tiêu Trần thần tính, để có thể bắt được nhóc đáng yêu. Tiêu Trần đã nghiên cứu rất nhiều về thứ này. Không biết ở đây bao lâu, nhưng không gian này cuối cùng cũng lắng xuống. Lau mồ hôi xong, Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, trong lòng đột nhiên xuất ra khí lực, nằm xuống mặt đất còn chưa khô. Mặc dù không bị thương, nhưng tinh thần căng thẳng trong một thời gian dài và áp lực làm sai một tí là phải đến chơi với Diêm Vương. Gần như khiến trái tim Tiêu Trần tan vỡ May mắn thay Toàn bộ thế giới đã ổn định lại Quy tắc hỗn loạn cũng dần dần trở nên trật tự Mọi thứ đều bình tĩnh lại Lúc này Trạng thái của thế giới này rất chi là kỳ lạ Đại địa lộn ngược gần như Đã tan chảy hết Chỉ còn lại lớp vỏ Còn dưới chân phủ một lớp bùn nhảo tạm đạm Nơi đây đã trở thành một đại địa mới Theo phỏng đoán của Tiêu Trần Thế giới mới này trông giống như một cái vỏ trứng Bởi vì đại địa bị đảo lộn không tan chảy hoàn toàn mà còn một lớp vỏ vẫn còn sóc lại. Những đại địa tan chảy này rất giống lòng trắng trứng nên mộ ma khôi chính là con sot đỏ trứng. Bước trên nền đất mềm nhũng còn chưa trở nên vững chắc, Tiêu Trần cảm thấy trí tưởng tượng của mình quả thật tuyệt cú qua thuc lắm luôn. Hắc hắc hắc, nào dưa leo bé nhỏ của ông đây thật là thông minh. Sau này ai dám gọi ông là bao cỏ, ông đánh nát đầu nó thành từng mảnh. Tiêu Trần cười đắc ý. Chuyện lần trước hình như không ảnh hưởng gì đến tên này. Phải nói cái thần kinh của tên này lớn thật. Sau khi nằm xuống lấy lại một chút sức lực, tiêu trần cuối cùng đã có thể đứng dậy. Có thể xông ra ngoài không nhỉ. Nhìn bầu trời chỉ còn một lớp vỏ, tiêu trần thử lao lên. Thế nhưng vừa mới lao lên được vài chục mét, tiêu trần đã rơi thẳng xuống, đầu to chổng ngược chui xuống đất. Cũng may là mặt đất không cứng lắm, nếu không có lẽ cái đầu của hắn sẽ bị kẹp vào cổ luôn rồi. Con mẹ nó, phiền phức ghê. Tiêu trần rút đầu ra, di chuyển một chút, lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước, khi thế giới tan chảy, các quy tắc hỗn loạn, mọi thứ rối loạn, hắn chưa nhận ra điều đó. Bây giờ thế giới mới này đã thành hình, các quy tắc đã hoàn tất, tiêu trần vậy mà lại biến thành một tên gà quẹ, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Chương 1974, thế giới quỷ dị tiêu trần xoa cổ, nhè răng nanh của mình ra, điều kỳ lạ là răng nanh vừa mới vương ra đã tự thuộc vào trong, thân thể cương thi cũng không sử dụng được. Hắn lại chuyển sang thân thể võ thần, nhưng hoàn toàn không thể chuyển lại được. Các quy tắc của thế giới mới này áp chế mọi thứ không thuộc về nơi đây. Tao đệt mẹ mày. Tiêu trần chửi rủi nhìn xung quanh, muốn nhìn xem thử có thể phát hiện thứ gì không. Thế nhưng... Không có gì ngoài mênh mông ảm đạm. Đau quá, đau quá, đau quá. Tiêu Trần ông chặt cổ mình, đau đến mức suýt chút nữa khóc lên. Điều bết bát nhất là Tiêu Trần không có sức mạnh để dẫn dắt giải phóng sức mạnh đại đế bị phong ấn. Khi các quy tắc ngày càng hoàn thiện, hắn sẽ bị áp chế hoàn toàn, cuối cùng sẽ trở thành một người bình thường. Muốn đi ra ngoài? Căn bản chính là vọng tưởng, Tiêu Trần chỉ có thể bất lực đi về phía mộ ma khôi. Bạn muốn hỏi tại sao hắn không ở nơi an toàn mà lại đi đến mộ ma khôi làm gì đúng không? Là bởi vì mạch não của tiêu trần khác với mạch não của người bình thường đấy. Lão gia của tôi sẽ ở cái đồn này. Tôi là người địa phương của đồn này. Trong thế giới trống trại ảm đạm vang lên tiếng quỷ khóc sói gào của tiêu trần. Không có thức ăn, không có nước uống, vậy chỉ có thể tự tìm niềm vui trong khổ cực thôi. May mắn thay, quy tắc của thế giới này không bị áp chế quá triệt để. Tiêu Trần vẫn có một ít sức lực để lang thang xung quanh như gà mù dí dạo. Xương cốt. Không biết lang thang bao lâu, Tiêu Trần bỗng phát hiện một bộ xương. Tiêu Trần đói đến hoa mắt chóng mặt vội vàng lao vào bắt đầu gặm. Hú hú. Hàm răng của Tiêu Trần suýt chút nữa bị đánh văng ra, tên này tức giận đến mức tách rời bộ xương ngay tại chỗ. Bộ xương tội nghiệp không biết kiếp trước mình đã phạm tội gì, đến chết rồi mà còn phải gặp một tên vô liêm sỉ như Tiêu Trần. Bộ xương này là thứ có thể động đầu tiên mà Tiêu Trần gặp phải trong suốt mấy ngày qua. Nhìn bộ xương bị chính mình dở xuống, Tiêu Trần bắt đầu gào thét như khóc tan. Tiểu Cường, mày sao vậy? Sao mày lại đi như thế? Người tóc bạc tiễn người tóc đen mà. Cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, Tiêu Trần sẽ không bao giờ phát điên, bởi vì hắn là một tên điên, luôn có thể tìm thấy điều gì đó thú vị để chơi. Chơi chán chê. Tiêu trần ông bắp chân của bộ xương lại lang thang khắp thế giới ảm đạm này. Mộ ma khôi gần ngay trước mắt, nhưng lại xa đến tận chân trời. Nếu thực lực vẫn còn, chỉ cần nhảy vài cái là được, nhưng không có tu vi, có lẽ hắn đi cả đời cũng không đến đó được. Lắc qua lắc lại như thế này không biết qua bao lâu, tiêu trần rốt cuộc lại tìm được một thứ đồ chơi mới. Đây là một thế giới hoàn toàn mới với những quy tắc hoàn toàn mới. Tiêu Trần vậy mà lại lợi dụng những quy tắc ở đây để bắt đầu tu hành. Chỉ là so với lực thiên oán hay linh khí, những thứ có thể tu hành ở đây thật sự rất ít ỏi. Tiêu Trần không biết phải nói gì về sức mạnh ở nơi này. Mặc dù mọi thứ đã hoàn tất, nhưng có rất nhiều thứ trong số chúng là lần đầu tiên gặp. Này cháu trai, đừng chạy. Trên cánh đồng hoang vu ảm đàm, Tiêu Trần mang theo xương bắp chân của tên xui xẻo lúc trước. Đuổi giết một bộ xương không biết là cái giống gì. Sau một trận đánh nhau quyết liệt, Tiêu Trần bịt cái mũi đang chảy máu rồng rồng, mắng mỏ hủy đi bộ xương. Đánh máy gậy đập vỡ sọ não của bộ xương, một kết tinh màu trắng, to bằng ngón tay cái bật ra từ bên trong. Đây là một thứ độ chơi mới mà Tiêu Trần đã phát hiện ra cách đây vài ngày, sau khi lấy thân thử nghiệm Tiêu Trần đã đưa ra kết luận. Thứ này tương đương với linh thạch ở thế giới của chính mình, hay đá thiên oán của dị vực. Năng lượng được sinh ra trong nó có thể cộng hưởng với sức mạnh của thế giới này. Dù sao cũng đang rảnh háng không có việc gì làm. Cho nên tiêu trần dứt khoát đi phá hủy xương khô ở khắp nơi, tìm kiếm những kết tinh màu trắng này, bắt đầu tu hành. Sức mạnh của thế giới này sau khi vào cơ thể là một loại năng lượng màu trắng. Nó không có tác dụng trong thân thể hoặc gân mạch, mà tập hợp trong đầu. Loại năng lượng này khiến cho đầu của tiêu trần trở nên cực kỳ nhảy bén ngũ quan của hắn cũng được cải thiện cực kỳ khủng bố sau này mình có biến thành hói đầu không nhỉ tiêu trần thu hồi kết tinh màu trắng vò đầu suy nghĩ bởi vì đầu của hắn càng ngày càng nhạy bén tiêu trần thật sự sợ một ngày nào đó chính mình sẽ trở nên thông minh tuyệt đỉnh mất tiêu trần vui vẻ mò mẫm suy nghĩ một lúc sau đó lại đi dạo thế giới này không có ngày cũng không có đêm luôn luôn mang một vẻ ảm đạm như vậy tiêu trần không biết đã mất bao lâu Một tuần, một tháng hay một năm? Chương 1975, Thế giới quỷ dị, hai, cuối cùng, năng lượng màu trắng tập trung trong đầu tiêu trần đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Nhưng sự thay đổi về lượng không gây ra sự thay đổi về chất, trạng thái của những năng lượng đó vẫn như cũ, hấp thụ nó cũng không có ích lợi gì. Lúc này, tiêu trần... Với một bộ não nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, nhìn cái gì cũng giống như một tên gamer. Hơn nửa ngũ quan cực kỳ khủng bố, có thể trực tiếp cảm nhận mọi động tỉnh trong bán kính trăm dặm. Tiêu Trần sửa sang lại mái tóc đen của mình, không có dấu hiệu của việc hói đâu. Tiêu Trần vui vẻ rời khỏi cánh đồng hoang vu. Lên đường đi về phía ngọn núi màu trắng phía xa xa. Trạng thái này được gọi là đệ nhất cảnh nhật thiên cảnh đi. Đối với hệ thống tu hành hoàn toàn mới này, Tiêu Trần một lần nữa cho thấy trình độ đặt tên siêu việt của mình. Sở dĩ Tiêu Trần ở lại cánh đồng hoang vu này lâu như vậy là do linh tính mách bảo hắn rằng trong núi lớn có những thứ nguy hiểm. Giờ đây khi đã tu hành thành công, Tiêu Trần quyết định đi trảm yêu trừ ma. Trên đường đi, sau khi đập tan hàng chục bộ xương lớn nhỏ, cuối cùng Tiêu Trần cũng đến được nơi nguy hiểm đó. Hai ngọn núi trắng ảm đạm đứng sừng sửng hai bên như thần giữ cửa chỉ chừa lại một lối đi ở giữa. Nhìn thông đạo tỉnh mịch, mí mắt Tiêu Trần nhảy dựng, ngũ quan cường đại nói cho Tiêu Trần biết, hoặc là chạy trốn hoặc là chết. Mặc dù trực giác mách bảo Tiêu Trần rằng có một mối đe dọa đến tính mạng của mình ở trong ngọn núi này, nhưng từ trước đến nay Tiêu Trần luôn là một người không sợ chết. Đến cũng đã đến rồi, nếu không vào liếc nhìn một chút, chạy xa như vậy có đáng không? Tiêu Trần ngâm nga một khúc nhạc, chậm rì rì băng qua miệng núi. Đi vào trong núi lớn. Vẫn là một mảnh ảm đạm như trước, không thể nhìn thấy một màu nào khác. Đi trong núi lớn không có đường. Tiêu Trần nhìn cảnh vật xung quanh luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Hình như hắn đã từng tới nơi này rồi. Nhưng Tiêu Trần nhất thời không nhớ ra được, rốt cuộc là hắn đã nhìn thấy phong cảnh như vậy ở đâu. Tu tu tu. Đi chưa được bao lâu, giữa đất trời lại vang lên tiếng kèn thê lương, thiên địa màu trắng không ngừng trung chuyển. Sau đó, trong tiếng kẹn, vô số bộ xương đủ loại kiểu dáng bò ra khỏi núi lớn. Tiêu Trần đào một cái hố trên mặt đất rồi giấu mình vào, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác chú ý tới động tỉnh xung quanh. Tiêu Trần đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Lần này những bộ xương từ trên núi lớn đứng lên không giống với những bộ xương mà hắn đánh nhau lúc trước. Rất nhiều bộ xương bò ra lần này vậy mà lại bắt đầu tập hợp lại theo tiếng kèn thê lương. Hơn nữa có một sự khác biệt rõ ràng, không giống như những bộ xương trước đó, tất cả đều trong một nát đến không chịu nổi. Những bộ xương bò lên khỏi lòng đất lần này nhãn bóng như ngọc, nhiều bộ xương còn bám đầy những phù văn thần bí. Chỉ có một lời giải thích cho tình huống này, những bộ xương này đều là những sinh linh đã đắc đạo trước khi chết, mặc dù ngã xuống thì xương cốt của chúng cũng không bao giờ mất đi. Nhìn đại quân xương khô rậm rạp chằng chịt, hàng hà sa số kia, tiêu trần nhíu mày. Rốt cuộc có bao nhiêu đại năng đã chết ở nơi này? Oanh oanh oanh. Cùng lúc với đại quân xương khô tập hợp lại, ngọn núi lớn vô tận phía xa ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh. Lần lượt, những bộ xương khổng lồ gian rộng đôi cánh xương của mình, bay thẳng lên bầu trời. Rộng hả? Tiêu Trần đứng hình, theo lý thuyết, một sinh vật như rộng phải là sinh vật độc nhất vô nhị trên phiến tinh không của chính mình, không nên xuất hiện ở dị vực chứ. Tiêu Trần đã cẩn thận quan sát nhận thấy rằng những con rồng xương này hầu hết đều có năm móng. Điều này có nghĩa là những con rồng xương trước mặt hắn đều ở cấp bậc chân lông. Những con rồng xương này lao ra khỏi núi lớn, tập hợp trên bầu trời, đại quân bao gồm hàng ngàn con rồng xương cực kỳ đồ sổ. Quỳnh Đột nhiên, một tiếng trống thê lương sâu thẳm vang lên, da đầu tiêu trần đột nhiên tê dại. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy cảnh tượng ảm đạm này ở đâu rồi. Lần trước Tiêu Trần ở địa cầu, hắn gặp vô bị lão nhân, nhìn thấy một số hình ảnh và đi đến thế giới quỷ dị, ảm đạm đó. Tiếng trống rung động đến tâm can này, Tiêu Trần vẫn còn nhớ. Đó chính là tiếng trống làm bằng da gõ vang của vô bị lão nhân. Thanh âm thê lương, sơ sát tiêu điều, rung động đến tâm can này rất dễ nhận ra. Nhưng tại sao tiếng trống này lại xuất hiện ở dị vực này? Tiếng trống xuất hiện ở đây. Phải chăng có nghĩa là vô số xác chết này chính là các bậc tiền bối đã từng chết trận sa trường? Đầu của Tiêu Trần là một mớ hỗn độn. Chẳng lẽ vô bị lão nhân không phải chiến đấu chống lại sinh linh dị vực, mà là thế giới quỷ dị này? Chương 1976, tiếng trống trận vang không phải là không có khả năng, kẻ thù nhìn thấy trong hình ảnh chỉ có một bàn tay to, Hoàn toàn không thể xác định đó là sinh linh của dị vực được. Làm sao họ đến được đây? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì cái gì được chôn trong ngôi mộ ma khôi chứ? Trong đầu tiêu trần đầy dấu chấm hỏi. Thế nhưng, điều khiến tiêu trần ngạc nhiên hơn cả đã xảy ra, một cô gái trẻ trong bộ quần áo trắng bồng bềnh đột nhiên bước ra khỏi không gian ảm đạm. Cô gái vô cùng thanh tú, nhưng trên lưng lại cống một cái trống trận còn lớn hơn cơ thể của mình rất nhiều. Tiêu trần mí mắt nhảy lên, cô gái này không phải là người thừa kế y bác của vô bì lão nhân sao? Cô gái này cũng xuất hiện khi chính mình đang chiến đấu chống lại đại thế giới khác. Thế nhưng, không phải cô ta ở địa cầu ấy ư? Sao cô ta lại đến dị vực? Với lại cô ta đến đây như thế nào? Ngay sau khi cô gái xuất hiện, vô số đại quân bộ xương chỉnh tề nhịn về phía bầu trời, khoảnh khắc này tất cả thanh âm đều biến mất. Bọn họ dường như đang chờ đợi cô gái gõ vang cái trống trận đó. Khuôn mặt thanh tú của cô gái trẻ giờ phút này đầy vẻ trang nghiêm không hợp với lứa tuổi, cô ta đặt chiếc trống chiến làm bằng da người sau lưng xuống. Nhìn đại quân bộ xương vô tận trên mặt đất, cô gái bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt. Cô gái không tham gia vào trận đại chiến thảm thiết kia, cô ta không thể đồng cảm với những tiện bối đã chết trong trận chiến này yêu quê hương của họ đến nhường nào. Nhưng giờ đây, Cô ta đã kế thừa di chí của lão nhân, đi đến thế giới này để đánh vang một hồi trống trận cuối cùng cho những tiện bối không cam lòng này. Có lẽ từ lần này về sau, cô ta mới có đủ tư cách để đồng cảm rồi. Bùng! Cô gái nhẹ nhàng gõ vang trống trận, thanh âm nghiêm túc thê lương tạo thành những gợn sóng lăn tăng lan ra. Trong chốc lát vang vọng khắp đất trời. Tu tu tu! Cùng với tiếng trống trận, giữa đất trời... Tiếng kẹn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng công lại lần nữa vang lên, giết, giết, giết. Đại quân bộ xương vốn không có linh hồn, không có ý thức giờ phút này lại trăm miệng một lời đồng thanh hét lên thanh âm chấn động trời đất. Có lẽ đây là số hiệu được khắc vào tận trong xương cốt. Tiếng trống trận lại vang lên, thanh âm không ngừng nghỉ, nhịp trống dồn dập, giống như dòng bão nơi chiến trường đã gột rửa trái tim rực lửa của tất cả chiến sĩ. Tiếng trống réo rắc, bao trùm toàn bộ đại quân khoác lên người bọn họ một lớp áo giáp trong suốt. Đại quân bộ xương bắt đầu di chuyển, bọn họ làm việc nghĩa không được trùng bước lao thẳng về phía phương xa, lao đến phần mộ cực lớn như ẩn như hiện. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ và cũng là trận chiến của Vinh Quang. Điều buồn cười là tiêu trần đang trốn dưới mặt đất, suýt chút nữa đã bị đại quân giảm thành bánh thịt. Phục, phục, phục. Sau khi đại quân đi qua, tiêu trần bò ra với cái miệng đầy bùn đất. Nhìn cô gái đang đánh trống trận trên trời, Tiêu Trần không ngừng vẫy tay. Thế nhưng, sự chú ý của cô gái hoàn toàn không ở đây. Cô ta đang hết sức tập trung đánh trống. Tiêu Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể bay lên được, nhìn thấy đại quân chuẩn bị rời đi, Tiêu Trần cắn răng dứt khoát đi theo. Anh dài, cho đi ké với. Trên đường đi, Tiêu Trần gặp một bộ xương không biết khi còn sống là cái giống gì, bộ dạng chạy rất nhanh. Tiêu Trần cũng không quan tâm đến việc người khác có động ý hay không đã cưỡi trên cổ người ta. Bạn bè, chúng ta đều là bạn bè mà. Tiêu Trần vẫy vẫy cái xương bắp chân trong tay, hàng hái rống lên với mộ ma khôi, song lên, chơi chết mẹ mày luôn. Gào. Bộ xương đang bị cưỡi không biết có cảm nhận được khí tức của Tiêu Trần hay không. nhưng không ném tên này xuống. Bộ xương chở theo Tiêu Trần, vùng đôi chân to, lao thẳng về phía mộ ma khôi phía xa. Có vật để cửi tốt quá trời. Khoảng cách ngày xưa không thể chạm tới bây giờ vậy mà lại chỉ cần một nén hương là đã đến rồi. Cửi một bộ xương, đứng trên đỉnh núi, nhìn hình ảnh phía dưới lại khiến tiêu trần không tài nào vui nổi. Phía dưới vô số đại quân xương khô điên cuồng tấn công nhưng lại có thể chỉ là một bao đất nhỏ màu trắng, nếu như không nhìn kỹ, rất có thể sẽ bỏ qua. Đây chính là mộ ma khôi. đen roi cuoi mot bo xuong đung tren trần có chút xuong kho đien cuong tan cong nhung lai ngàng, lúc trước nhìn thấy... Bãi tha ma to lớn xuất hiện tiếp giáp với thiên địa kia lẽ nào chỉ là ảo giác? Mặc dù chỉ là một bao đất nhỏ. Thế nhưng nó không ảnh hưởng tới khí tức trận cả tóc gáy tỏa ra ở nơi đây. Hơn nửa khi đại quân Sương Khô đai quan xuong công bao đất nhỏ, lúc đang đến gần bao đất nhỏ, tất cả lại có thể biến mất chẳng biết tại sao. Bao đất nhỏ này lẽ nào chỉ là ảo giác, phía dưới còn có một thế giới khác. Chương 1977, trận chiến cuối cùng Tiêu Trần vẫn là hiểu biết sâu rộng, đã sớm có suy đoán. Gầm. Lúc này Tiêu Trần, Tòa Kỵ hét lớn một tiếng, giống như hít thuốc lắc, đi theo đại bộ đội bắt đầu tấn công. Mẹ nó. Tiêu Trần mắng một câu, bản thân qua đây xem náo nhiệt, cũng không phải là qua đây đi tìm cái chết. Tiêu Trần xoay người, kết quả mới vừa trở mình, cổ áo đã bị móng vuốt của Tòa Kỵ níu lấy. Bịch. Tọa kỳ tưởng rằng Tiêu Trần không cẩn thận rơi xuống, lại thân thiết ném hắn lên tiếp. Tôi. Tiêu Trần đau cả đầu, chỉ có thể tiếp tục lật, thế nhưng tọa kỳ tiếp tục ném. Được rồi, cuối cùng Tiêu Trần phát hiện con hàng này không chỉ chạy rất nhanh, động tác cũng cực kỳ nhanh nhạy, với thân thủ yếu ớt bây giờ của mình, căn bản không thoát được. Tiêu Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn tọa kỳ lao xuống núi, chạy về hướng bao đất nhỏ. Không khí vặn vẹo một hồi, Tiêu Trần thấy hoa mắt, trước mắt đột nhiên có màu sắc. Không còn là trắng bợt vô biên vô tận, mà là biến thành trong trắng bợt có dính chút màu đỏ như máu. Bầu trời vẫn trắng bệt, đại địa cũng vẫn trắng bệt, vệt đỏ như máu đó là một tòa thành lớn ở phương xa. Tiêu Trần đoán không sai, bao đất nhỏ kia quả nhiên chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nơi này quả nhiên có càng không khác. Tòa thành lớn kia như bê, tông máu tươi, vắt ngang ở phía trước. Giống như chia cả thế giới ra làm hai, căn bản không nhìn thấy được giới hạn. Tiêu Trần đã quá quen với thành lớn dị vực này rồi, dù sao thấy nhiều thành lớn to hơn cả một tinh cầu thì cũng chẳng thấy là lắm gì. Đi theo đại quân xương khô, dưới sự hướng dẫn bởi tọa kỳ tốt bùng, Tiêu Trần vui vẻ, lệ rơi đầy mặt, xông về thành lớn như bê, tông máu tươi. Khi khoảng cách đến gần thành lớn đỏ như máu, toàn thân Tiêu Trần nổi da gà dữ dội, tóc gáy dựng lên từng cái một. Tiêu trần cảm giác được thành thị trước mặt mình căn bản không phải là một thành phố. Mà là một vật, một thứ có sinh mệnh. Loài cảm giác này càng ngày càng mảnh liệt. Lúc này đại quân xương Khô xung Phong dường như cũng cảm nhận được cái gì, toàn bộ đều ngừng lại, kết thành trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó tiếng trống trận vang vọng toàn bộ thiên địa, cũng hơi ngừng, dường như thiếu nữ kia biết đại quân đang bày trận. Ngay khi đại quân xương Khô kết xong trận hình, thành lớn màu đỏ đột nhiên chuyển động. Không sai, tiêu trần không có hoa mắt, thành thị màu đỏ như máu kia thật là đang chuyển động. Tiếp theo, một khí huyết sắc phun ra ngoài, bầu trời trắng bệt đột nhiên tối sầm xuống. Một bàn tay lớn màu đỏ ngom, đột nhiên từ trên đỉnh đầu nhấn xuống. Áp lực vô cùng cuốn tới, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng run rảy dưới bàn tay lớn này. Chính là cái bàn tay lớn ấy, tiêu trần nhíu mày thật chặt. Thứ mình nhìn thấy ở chỗ ông lão không ra chính là cái bàn tay lớn này. Cho tới nay, Tiêu Trần đều cho rằng đây là tay của chủ dị vực, hiện tại xem ra, mọi chuyện còn phải phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Áp lực do bàn tay đó mang tới cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn không kém hơn con mắt do chủ dị vực bày ra. Tiêu Trần không hiểu, cái thứ có thể mạnh mẽ tới mức ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này tiếng trống trận đừng nghi nhieu ap luc do ban tay đo mang toi cuc ky kinh khung tham chi con khong kem hon con mat do chu di vuc bay ra tieu tran khong hieu cai thu co the manh me toi muc ay rot cuoc la than thanh phuong nao luc nay tieng trong tran ngung nghi lai vang lên lần thứ hai. Tiếng trống trận lần này giống như mưa rào gào thét, khiến người ta sôi máu. Đại quân cốt lông bày trận ở hàng đầu tiên bắt đầu tấn công đợt thứ nhất. Mặc dù mỗi một con cốt lông đều có chiều cao hơn vạn trượng, thế nhưng so với bàn tay khổng lồ trên bầu trời, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Dù vậy, những tiền bối đã chết ấy lại vẫn xông tới nghĩa vô phản cố như hồi còn khi đó. Cho dù không có thân thể máu thịt, dù cho chỉ còn lại toàn thân xương khô, Vẫn như cũng muốn chiến đấu đến cùng. Tấn công! Đại quân cốt lông và bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Sóng xung kích kinh khủng mà mắt thường có thể nhìn thấy nhộn nhạo từng vòng. Gợn sóng cực kỳ rực rõ này không ngừng hình thành, lại không ngừng chôn vùi. Những gợn sóng này nói ra sự kiêu ngạo của bọn họ. Đại quân cốt lông đụng nát, hóa thành vô số bột mịn rắc vào trong đất, bọn họ vĩnh viễn biến mất ở trong quá trình lịch sử. Không ai nhớ được tên của bọn họ, thậm chí không có ai nhớ bọn họ đã từng trải qua những gì. Anh hùng vô danh. Đại quân cốt lông bị chôn vùi không ảnh hưởng đến sĩ khí, thậm chí khí thế toàn bộ đại quân ngày càng sắc bén. Loài khí thế này nối thành một mảnh. Lại có thể hình thành một hình dạng thần nhân vô cùng lớn ở trong không khí. Thần nhân gầm thét, lại lần nữa nghĩa vô phản cố nhầm về phía bàn tay lớn vỗ xuống kia ở trong tiếng trống trận dồn dập. âm. Thần nhân và bàn tay to đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng dẫn đến thiên địa biến sắc, tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo. Chương 1978, trận chiến cuối cùng, hai, cùng lúc này, đại quân xương khô ở dưới đất cũng bắt đầu tấn công. Nhưng có đôi khi, tưởng tượng luôn đi ngược lại với thực tế. Rất nhanh bàn tay lớn đã đập vụn thần nhân kia thẳng tắp vỗ vào trên mặt đất. Vô số xương khô trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Dưới sự nhanh nhẹn vượt qua tưởng tượng của tòa kỵ Tiêu trần thế mà lại sống sờ sờ tránh thoát một kiếp từ trong kẻ ngón tay của bàn tay Nhưng tòa kỵ tránh né được bàn tay to cũng không phải là bởi vì sợ hãi Nó là vì tấn công tốt hơn Tòa kỵ nhanh nhẹn nhảy lên bàn tay to Giống như ăn thuốc kích thích Phóng về nơi cao hơn Nhỏ bé giống như hạt bụi Lại dũng cảm giống như con tốt qua sông Chỉ có tiếng không lùi. Tiêu trần cởi trên cổ gia hỏa này, nước mắt cuồng phong, ngày hôm nay cuộc sống này xem như là đã chấm dứt. Bàn tay lớn kia không chút khách khí dơ lên vỗ xuống, sau vài lần, toàn bộ đại quân xương khô bị vỗ không còn lại bao nhiêu. Tiếng trống dồn dập, cũng hơi ngừng. Tòa kỵ tấn công, lại như củ hướng về nơi cao hơn. Nó dường như muốn làm một anh hùng cô đơn, kết thúc tất cả một mình. Những xương khô còn lại thấy tòa kỵ dũng mảnh như vậy, trong mắt từng cái bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Vào giờ phút này ngọn lửa sống lại, lao ra thân thể của bọn họ, tuôn hướng tòa kỵ. Mà sau khi ngọn lửa tuôn ra, bọn họ đã biến thành bụi bay, tàn theo cơn gió. Tòa kỵ đắm chìm trong biển lửa màu xanh nhạt, trên xương trắng ngần như ngọc xuất hiện vô số hoa văn phức tạp. Ngọn lửa từng tầng xuất hiện áo giáp, bọc tiêu trần lại thật chặt. Tiếp theo một cây trường thương màu xanh lam xuất hiện ở trong tay tiêu trần. Đời này tôi chưa bao giờ bại trận. Trước đây không có, bây giờ không có, tương lai lại càng không có. Trường thương màu xanh lam trong tay bắt đầu bùng nổ ngọn lửa ngất trời. Toàn bộ thế giới đều biến thành lam sắc tràn đầy sức sống. Tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ không thua. Vẽ mặt bất cần đời của tiêu trần trở nên trang nghiêm. Nhìn tôi! Giọng của Tiêu Trần vang vọng toàn bộ thiên địa. Mặc dù vùng thế giới này ngoại trừ tiếng trống hùng dũng, còn có bàn tay to không thể diễn tả ra thì không có những thứ khác. Nhưng những lời này của Tiêu Trần là nói cho những anh hùng vô danh đã tiêu tan kia. Anh hùng mặc dù đã chết, nhưng ý chí anh hùng không bao giờ dập tắt. Vào lúc này, vô số bóng dáng ảo ảnh xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần, bọn họ giang hai tay, nâng Tiêu Trần lên. Bóng người nhìn như nhỏ bé tấy. Bất diệt thiên chinh. Tiêu trần bạo rống, chấn động bầu trời, ngọn lửa màu xanh lam lách tách càng lúc càng cháy mạnh, cho đến khi cùng sạch mỗi một gốc của thế giới này. Âm. Bàn tay lớn và tiêu trần, cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, nhưng ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bị dập tắt. Tiêu trần trực tiếp bị vỗ rơi xuống phía dưới, xung lượng to lớn đập bể toàn bộ vùng. Tiêu trần loạn choạn bò dậy từ dưới đất, thân thể kim cang bất hoại đã hiện đầy vết rách Tiêu Trần nhe răng cười, lộ ra răng trắng tràn đầy máu tươi, mạnh như điên. Giết. Sát ý vô biên bắt đầu hào hùng, Tiêu Trần liều chết tấn công lần nữa. Tôi nhìn thấy cậu. Khóe miệng Tiêu Trần cười, trong thoáng chóc dường như nhìn thấy bóng người gậy gò nhò nhã kia. Tôi mong muốn can đảm giống như cậu, càng muốn vô tư đi chiến đấu giống như cậu, tôi muốn biến thành cậu. Vào lúc này, trong thức hải vô tận của Tiêu Trần, Một cơn sóng thần đột nhiên trở mình không thể khống chế. Trong sóng lớn, một con thuyền nhỏ lan bạc kỳ hồ. Một con ác quỷ ngồi trên thuyền, tay nâng một quả cầu ánh sáng, lệ rơi đầy mặt. Tôi nguyện làm đại đế, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi. Ác quỷ lệ rơi đầy mặt quỳ thuộc xuống, giống như một người hành hương dơ lên quả cầu ánh sáng. Không cần như vậy. Giọng nói dịu dàng vang lên, một bóng người nho lang bac ky ho mot con ac quy ngoi tren thuyen tay nang mot qua cau anh sang le roi đay mat toi nguyen lam đai đe thit nat xuong tan mau chay đau roi ac quy le roi đay mat quy thuoc xuong giong nhu mot nguoi hanh huong do len qua cau anh sang khong can nhu vay giong noi diu dang vang len mot bong nguoi nho nha đi ra từ trong quả cầu sáng bóng người nhẹ nhàng vỗ đầu ác quỷ cậu đã làm những gì cậu nên làm rất tốt rất tốt ác quỷ không muốn ngẩng đầu sợ tướng mạo xấu xí của mình mang tới cho bóng người thần thánh sự khinh nhận dù chỉ có một chút bóng người cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên trán ác quỷ toàn thân ác quỷ run rẩy không biết như thế nào cho phải tôi yêu cậu tôi yêu các người tôi yêu thế giới này tôi yêu tin không này bóng người nói xong cười gật đầu Trong tay xuất hiện một quyển sách cổ ố vàng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bóng người vui vẻ nhớ tới đây là sách vỡ lòng. Bóng người bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một trận đồ thần bí phức tạp. Vào lúc này, toàn bộ thức hải của tiêu trần sinh cơ bừng bừng, thức hải vốn dĩ không có mạng sống, lúc này lại xuất hiện vô số con cá và chim. Bóng người bước ra lần nữa, trong thức hải xuất hiện lục địa, núi non sông ngòi, nhập nguyệt tinh ban thien bong nguoi vui ve nho toi đay la sach vo long bong nguoi buoc ra mot buoc duoi chan xuat hien mot tran đo than bi phuc tap vao luc nay toan bo thuc hai cua tieu tran sinh co bung bung thuc hai von di khong co mang song luc nay lai xuat hien vo so con ca va chim bong nguoi buoc ra lan nua trong thuc hai xuat hien luc đia nui non song ngoi nhat nguyet tinh thanh Tiếp theo sau đó là vô số sinh mệnh. Chương 1979, bất diệt thì bất diệt đi những sinh mệnh này là ảo ảnh, nhưng lại chân thật như vậy. Vô số sinh mệnh lặng lặng nghe bóng người này đọc diễn cảm. Cậu đã nói là bất diệt, vậy thì bất diệt đi. Bóng người nhìn thế giới ốc sinh cơ bừng bừng, cười vui vẻ. Vào lúc này, trên người tiêu trần tuôn ra năng lượng sự sống vô tận một màn vừa bá đạo lại thần kỳ xuất hiện ở trên người tiêu trần đầu khớp xương tan vỡ trong nháy mắt bắt đầu nối liền vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ dưới tình hình này tiêu trần lại có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn hơn trước tiêu trần nhếch miệng cười người này còn giữ bao nhiêu người thay thế đã không có bất kỳ gánh vác gì tiêu trần xung phong liều chết bộc phát dũng mãnh một lần Hai lần, ba lần. Mặc dù mỗi một lần đều bị bàn tay lớn kia vỗ vào đại địa, thế nhưng thân thể tiêu trần, khôi phục quỷ dị. Tiêu trần giống như một con dáng bất tử, đụng nhau với bàn tay lớn không biết mệt mỏi. Cuối cùng, ở lần thứ 999, cuối cùng bàn tay lớn kia âm âm sụp đổ. Thắng. Dưới tình huống thực lực cực kỳ cách xa, tiêu trần thế mà lại đã giành chiến thắng. Bất bại cũng không phải là truyền thuyết. Mà là hiện thực. Bóng người trong thức hải cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, bất tử bất diệt, tôi để lại cho cậu lễ vật đầu tiên. Bóng người nói xong, nhẹ nhàng gật đầu với ác quỷ, sau đó lại có thể bái nhẹ nhàng một cái với ác quỷ. Đa tạ. Ác quỷ kích động không biết làm sao, quỳ gối trên thuyền nhỏ, điên cuồng dập đầu. Muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi. Bóng người nói, dưới chân ác quỷ xuất hiện một đường màu vàng. Ấc quỷ đã từng ao ước nhìn ra ngoài biết bao, nhưng bây giờ, hắn ta hiểu. Tiểu nhân khẩn cầu đại đế, để cho tiểu nhân ở chỗ này, tiểu nhân không có năng lực. Chỉ có thể làm một nhân chứng. Cố sự của đại đế hẳn là được lưu truyền xuống, tiểu nhân nguyện ý vì đại đế ghi lại chuyện không người biết này. Tùy cậu vậy. Bóng người cười trả lời một câu, tiếp theo bóng người từ từ biến mất. Cung tiễn đại đế, đại đế trọn đời an khang. Ác quỷ nặng nề dập đầu ba cái, điều khiển thuyền nhỏ, lái về phía chỗ sâu nhất của thế giới sinh cơ bừng bừng. Người đâu, trong thức hải, Tiêu Trần nhìn thế giới sinh cơ vô tận, tức giận dặm chân. Tiêu Trần không được trả lời, cuối cùng chỉ đành bất đắc trời khỏi thức hải. Về phần ác quỷ ở lại trong thức hải. Tiêu Trần ngược lại không thèm để ý chút nào, loài chuyện nhỏ này có thể có tâm tư gì xấu. Con bà nó, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhà vệ sinh công cộng sao? Tiêu trần trợn tròn mắt nhìn thế giới đã bị đánh cho tan tành. Này! Tiêu trần nhổ nước bọt, một giọng nữ thanh lệ vang lên. Một thiếu nữ tư thế hiên ngang có một mặt trống lớn xuất hiện phía sau nhậm viễn. Hai tay của cô bé tràn đầy máu tiên, thậm chí da trên mặt cũng bị bông ra một phần, thế nhưng nữ hài vẫn cười rất vui vẻ như trước. Chúng ta có quen biết? Nữ hài vương tay tràn đầy máu tươi, cười rạng rỡ tiêu trần nhớ đến nàng đương nhiên còn có ông lão không gia kia cô rất tuấn tú tiêu trần rất hiếm khi khen một câu cậu đẹp trai hơn thiếu nữ chớt đôi mắt cong tròn như ánh trăng tiêu trần cười thiếu nữ cũng cười cúi xuống cười cười ra nước mắt bọn họ cũng không biết không tại sao chỉ muốn cười mặt của cô không sao chứ buổi tối tiêu trần cùng thiếu nữ ngồi chung một chỗ Vui vẻ trò chuyện. Không có việc gì, đây chính là truyền thống cũ, dùng da cát của mình tu bổ trống. Nữ hài vuốt má trái không có da, nói không thèm để ý chút nào. Vì sao không lấy da trên mông, chỗ kia không ai nhìn thấy. Mạch não của tiêu trần quả nhiên khác hẳn với người thương. Nữ hài chớp con mắt trăng non, hung hăng véo tiêu trần một cái, cậu muốn tôi cởi quần ra, lột da trên mông sao? Ha ha ha. Tiêu Trần vừa nghĩ tới, một thiếu nữ ở trên chiến trường cởi quần, nhìn không được cười ha ha, quá thích hợp phải không? Làm sao cô đi tới thế giới này? Tiêu Trần tràn đầy hứng thú hỏi. Nơi này chính là dị vực, mặc dù là Tiêu Trần, đi tới nơi này cũng là tốn sức vô cùng, hơn nữa còn là từ chỗ hàng rào chạy tới. Tiểu nha đầu này thực lực là giữa vô chỉ cảnh và nguy đế, căn bản không thể vượt qua hàng rào. Nàng có thể xuất hiện ở nơi này làm cho tiêu trần cảm thấy hứng thú. Muốn biết sao? Thiếu nữ nghịch ngợm nháy mắt một cái, nhìn thiếu nữ hoạt bát dáng đáng yêu, tiêu trần cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu, muốn. Vậy cậu phải trước trả lời tôi một vấn đề. Thiếu nữ có chút mong đợi nhìn tiêu trần. Không thành vấn đề, cô cứ hỏi. Tiêu trần sảng khoái gật đầu. Thiếu nữ cười bộc phát vui vẻ, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Nhưng rất lâu sau. Tiêu Trần cũng không thấy thiếu nữ đặt câu hỏi. Chương 1980, cánh cửa màu đỏ Tiêu Trần dở khóc dở cười, cô vẫn chưa nghĩ ra hỏi cái gì. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng le cái lưỡi nhỏ, hì hì, đột nhiên không biết hỏi cái gì. Tiếp theo thiếu nữ nhướng lông mày một cái, tôi giữ lại về sau hỏi. Tiêu Trần gật đầu, trêu nói. Vậy cô hãy suy nghĩ thật kỹ, không phải là người nào cũng có cơ hội để cho tôi trả lời câu hỏi. Nhất định. Thiếu nữ hào khí vỗ bộ ngực không lớn, nặng nề gật đầu. Cô bé này thực sự dễ thương, điều này khiến cho Tiêu Trần nhớ lại cậu đảng. Bọn nhỏ hẳn là như vậy. Tiêu Trần cười xoa đầu thiếu nữ, được rồi. Cô nên trả lời câu hỏi của tôi. Đáng ghét. Thiếu nữ phòng má, đẩy tay tiêu trần ra. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bưng. Tiếp theo thiếu nữ kéo mặt trống lớn qua bên cạnh, nhẹ nhàng gõ hai cái. Ở trong màn đêm yên tĩnh tiếng trống truyền đi cực xa. Là nó dẫn tôi tới. Thiếu nữ chớp đôi mắt to, có phải rất thần kỳ hay không? Tiêu Trần tiến đến bên cạnh trống lớn, hứng thú nghiên cứu. Nó mang cô tới. Tiêu Trần cảm thấy có chút khó tin, mặc dù nhìn không ra loại mặt trống này, thế nhưng dù sao Tiêu Trần vẫn là có chút hiểu biết. Loại mặt trống này tối đa cũng chỉ là cấp bậc phá giới chi khí. Năng lực xa xa không đạt tới có thể xuyên qua hai cái vũ trụ. Tiêu Trần gõ mặt trống tràn đầy vết khâu một cái, kỳ dị là trống to lại có thể không phát ra âm thanh. Xem ra đồ chơi này còn nhận chủ. Cô biết lai lịch của nó sao? Tiêu Trần hỏi. Thiếu nữ ông má suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, lúc sư phụ giao nó cho tôi, cũng không nói qua lai lịch của nó. Tiêu Trần gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nó có thể mang cô trở về không? Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng gõ trên mặt trống, nhịp điệu vang lên động lòng người, từng quần sáng màu trắng giống như rung động nhộn nhạo. Nơi quần sáng bao phủ. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà ngay lúc này, tiếng trống đột nhiên hơi ngừng. Từng khí tức sơ sát, từ trong không bat đau van veo nhung ma ngay luc nay tieng trong đot nhien hoi ngung tung khi tuc so xac tu trong khong khi phun ra, bảo phủ không gian này. Tiêu Trần nhíu mày, một tay kéo thiếu nữ đến sau lưng mình. Không biết từ khi nào, ở chân trời vỡ vụn lại có thể xuất hiện một cánh cửa, một màu đỏ giống như một cánh cửa thấm đẫm máu. Một cảm giác tan thương về sự thăng trầm của thời gian từ trong cửa lớn màu đỏ đập vào mặt, trong đó xen lẫn oán khí không thể diễn tả. Tiêu Trần quay đầu nhìn phía sau thiếu nữ, thiếu nữ bị oán khí này xông tới sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xấu xí dị thường. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, oán khí này đối với ảnh hưởng của nàng. Lớn có chút khó tin. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, một tường khí giống như thật bao phủ hai người. Tường khí này là một loại thủ đoạn phòng ngữ căng bản của võ phu, được Tiêu Trần sử dụng, mặc ngu can là năng lực căng bản, tác dụng luc can mà cũng là không tầm thương. Trong tường khí ba thước, sắc mặt của thiếu nữ dần dần chuyển biến tốt. Cảm ơn. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi thở sâu một hơi. Tiêu Trần gật đầu nói, cánh cửa này xuất hiện. Cùng tiếng trống của cô có quan hệ. Thiếu nữ có chút mờ mịt, không biết, trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Nắm chặt tôi, chúng ta đi lên xem một chút. Tiêu Trần nói, bóng người đã như đạn pháo phóng lên cao. Thiếu nữ một tay nắm cổ, một tay nắm quần áo của Tiêu Trần, trong lòng không nhìn được phỉ nhổ, thật là, cũng không biết chờ một chút, người ta suýt chút nữa không phản ứng kịp. Đứng trước cửa màu đỏ to lớn, Mí mắt tiêu trần đột ngột giật vài cái, một cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Chết tiệt! Tiêu trần nhịn không được trong lòng mắng một câu. Tiêu trần là mặt hàng gì, to gan lớn mật, người vô pháp vô thiên. Có thể khiến cho tiêu trần cảm nhận thứ nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy một tay đều đếm ra. Trong không nhiều tên này, cái này còn được bài trừ, tiêu trần thần tính và tiêu trần ma tính hai vị này. Khó khăn nhất là loại cảm giác nguy hiểm này chỉ ở phía dưới con mắt to lớn kia của dị vực. Đơ cơ mờ, trong này rốt cuộc là đồ chơi gì? Tiêu Trần chịu kích động đựng chửi má nó, từ từ lui về phía sau. Tiêu Trần nhìn làm người lớn. Cao nhiễm nguy hiểm một năm gặp một lần cũng không phải là ngu xuẩn. Đây nếu là đột nhiên đụng vào, dựa vào sức mạnh bây giờ của võ phu, chết như thế nào cũng không biết. Đến cũng đến rồi, tại sao không tiến vào một chút? Mới vừa lui ra phía sau hai bước, Một giọng nữ lười biếng từ sau cánh cửa kia xuyên ra ngoài. Giọng rất êm tai, chủ nhân của giọng nói này, cũng là một người rất đẹp mắt. Lại là nữ nhân, ông đây mấy năm gần đây có phải phạm đào hoa hay không, còn là đào hoa nát vùng. Tiêu Trần nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Ô, giọng nữ kia vang lên lần nữa, cậu thật giống như không quá vui vẻ với nữ nhân. Tôi đương nhiên thích nữ nhân, nhưng chắc chắn không thích người như cô. Tiêu Trần cười hít mắt đáp lại.